Na xóc, Dobi, Dobi du, tự do là gì? Đảo Na xóc, như nhiều thị trấn nhỏ ven biển của Hy Lạp, là một triền núi đá nâu dốc lên. Lên đến lưng chừng dốc khu thành cổ ra, thì gặp một bãi nho nhỏ với một quán ăn. Giữa các bóng nhà chen chúc, hàng cây khuynh diệp vươn tán lá nâu đỏ lên đón nắng. Đồ ăn không dở, tương đối rẻ vì thế tối nào ở đây cũng chen chúc đám du lịch ba lô và các gia đình trẻ ai cũng tranh nhau nói các cô gái cười giòn giả tiếng trẻ con nô đùa như chim sẻ riu rít tràn ngập bãi đá ít nhất thì từ hồi năm 1985 là thế trong kỳ nghị của tôi ở quần đảo Cyclades trước khi bắt tay vào các món triết học niềm đam mê đầu tiên trong đời môn sinh vật bắt đầu với suy tư ngày nhỏ của tôi Vì sao nuốt hộp anh đào vào bụng mà không thấy cây nào mọc lên? Còn bước đầu của tôi tiến vào triết học là một câu nói. Ngay đêm đầu ở quán hàng tôi đã thấy một tấm bia đá non như một bia mộ gắn trên tường. Trên đó có chữ To be is to do, Socrates To do is to be, Satret Do be, do be, do, Sinatra Sau này tôi được biết không ai trong quán nghĩ ra câu châm ngôn khá quen thuộc này. Xong dạo đó tôi còn chưa biết Vì vậy tôi nhớ nó lâu hơn là giá trị thật của câu đùa cợt đó Như đã kể ở đầu sách Lần đầu tiên tôi làm quen Socrates Là trong kỳ nghỉ này Liệu ông có thật sự nói Tồn tại là hành động To be is to do Tôi không rõ Nhưng cũng chẳng sao Vì ít nhiều thì tôi cũng rõ Tồn tại nghĩa là hành động Đáng suy nghĩ hơn là câu thứ hai Hành động là tồn tại tôi do is to be Thật khó hiểu Tôi đã nghe tên tuổi Sartre Tôi biết ông là một người Hoạt động chính trị hăng hái Ông từng đến Cuba thăm Fidel Castro Và nói chuyện với khủng bố viên andré Bader Trong Salim Nhưng điều đó không mãi may chứng tỏ Hành động nghĩa là tồn tại Người ta phải tồn tại trước đã Rồi mới hành động gì đó được chứ Tôi khó hiểu câu đó quá Có lẽ vì một lý do vì hôm nay tôi tin rằng hai ông đều nhầm, cả Soratev lẫn sát ra. Người duy nhất nói đúng là Sinatra, và chương này nói đến ông. Sau kỳ nghỉ ở Hy Lạp, tôi đến Cologne học triết. Ngay khi bắt đầu học, tôi làm quen một bạn gái cùng tuổi với những lọn tóc sẫm màu, mắt to, giọng trầm đầy lôi cuốn. Tôi không rõ cô ấy có muốn được nêu tên ra ở đây không, vì vậy ta tạm gọi cô ấy là Rosalie. Lần đầu tiên đặt chân vào phòng cô, giá sách Ikea, túi lưới đan, giường nhật, cuốn sách trên bàn ngủ của cô, đập vào mắt tôi. Lê Mandarin của Simon de Beauvoir, nữ triết gia Paris nổi tiếng, đồng thời là người tình của Sartre, Hoặc lại những năm tháng cực kỳ bi quan ở Paris thời hậu chiến. Những đại thụ của giới trí thức Pháp, trong đó dĩ nhiên có Sartre, tranh luận trong những đêm dài vô tận về cuộc sống vô nghĩa về con người không hiểu nhau và họ nhất trí với nhau khi mơ đến sự giải thoát nhờ một hành động vang dội Cuốn sách bán chạy ấy gây cảm hứng mạnh cho Rosalie lúc đó đã vượt ngưỡng 30 Lý do trước tiên dĩ nhiên là sức cảm hóa của Paris Hồi thập kỷ 80 Paris vẫn là thành phố hoa lệ nhất châu Âu ít nhất là trong trí tưởng tượng của sinh viên và chỉ chịu nhường ngôi cho Berlin sau khi phá đổ bức tường năm 1989 như nhiều người trong bọn tôi nhìn nhận thêm nữa là Rosalie yêu thích hình ảnh về tự do tuyệt đối của cá thể mà cô tìm được trong triết lý của Sartre theo đó cả xã hội lẫn dấu ấn tâm lý đều không sai khiến con người mà người nào cũng tự do làm gì mình muốn con người tự chịu trách nhiệm về chính mình một cách trọn vẹn, không hạn chế mỗi người tự tạo ra một bản thể riêng biệt cái công thức được hồi sinh khắp nơi trong công nghiệp tiêu dùng hôm nay cho rằng Người ta nên luôn tự tạo, mới chính mình, là do Sacret khởi xướng. Con người vẽ chân dung mình thông qua hành động của mình, hành động là tồn tại. Tôi cũng thích ý tưởng rằng, ý chí tự do của tôi là cốt lõi cho mọi quyết định của tôi. Tuy nhiên, cũng giống Rosalie. Cho tới lúc đó, tôi chưa mấy khi vận dụng ý tưởng này. So với cuộc sống của giới quan chức Paris, thì cuộc sống của chúng tôi ở Colonia tương đối tẻ nhạt. Phải chăng lý do chỉ là tôi hèn nhát trước cuộc đời? Ý nghĩ đó khiến tôi bận tâm, đồng thời cũng đánh thức cảm giác khó chịu trong tôi. Tôi đã mường tượng thấy có gì đó không ổn. Thật sự chỉ vì tôi thiếu dũng cảm hay còn lý do gì sâu xa hơn? Ít nhất thì Rosalie cũng đổi đời thành công. Cô bỏ học, chuyển đến Sussgat học làm diễn viên. Nhưng diễn viên thì cũng chỉ là một nghề. Rosalie nhập các nhóm tự tìm bản thể để đi tìm cái tôi bí ẩn của mình. Mỗi lần gặp nhau tôi nghiệt ngã với cô Tôi trích lời Niklas Luhmann Là người đang nổi danh Ở trường đại học Colonia Giáo sư hướng dẫn luận án tiến sĩ của tôi sau này Đã mang lý thuyết của Luhmann Từ Peterfield đến khoa triết Tôi sẵn giọng ném vào mặt cô Câu hỏi tôi là ai Nhất thiết sẽ đưa vào ngõ cục Mà muốn ra khỏi Thì chỉ còn cách dối trá Rosalie không hề dao động Cô đi xin tư vấn kể cả chuyện đó cũng bị tôi giải thích theo lời LuMan khó đánh giá các chuyên gia tư vấn ảnh hưởng ra sao tới tinh thần nhưng nhất định là đáng ngại tư vấn, theo quan điểm của tôi hồi ấy cũng gần như đối lập với khẩu hiệu hành động là tồn tại của sách đó là một cuộc đi tìm sự tồn tại có trước mọi tồn tại khác và tôi cho nó chính là một bóng ma hôm nay tôi biết là tôi quá nặng lời khi cáo buộc Rosalie tự tôi không nhận thức được rằng Tôi đã đo cô bằng một thước đo mà chính tôi ngần ngại khi dùng đo mình. Đó là con người không phụ thuộc vào các áp chế nội tâm và bên ngoài. Ít nhất là khi con người đủ mạnh để thoát khỏi các áp chế đó và khi đánh giá một con người thì cốt lõi duy nhất là các hành động. Con người vẽ chân dung mình thông qua hành động của mình. Phải chăng đó là các đòi hỏi vượt sức con người sát nhận ra điều đó bằng cách nào? Ý niệm Con người buộc phải gánh số phận tự do nằm trong tác phẩm chính của ông, Tồn tại và Hư vô. Tác phẩm này chủ yếu ghi lại cuộc tranh luận với những người từng gây cảm hứng cho ông là Edmund Husserl và Martin Heidegger. Husserl là người khởi xướng hiện tượng luận. Điểm mới trong luận thuyết này là ông không còn muốn giải thích con người và thế giới từ một bản thể tàng hình hay từ một thể tính nội tạng. Với những quy định và quy luật như Khanh đã làm Mà ông đi con đường hoàn toàn ngược lại Như một nhà nghiên cứu não bộ hiện đại Ông hỏi về các điều kiện của kinh nghiệm Khanh tuy có nghiên cứu các điều kiện của nhận thức Nhưng không động đến điều kiện của kinh nghiệm Ông cứ thế giả định là chúng tồn tại mà không phân tích thấu đáo Ngược lại Husserl đặt kinh nghiệm vào tâm điểm Các giác quan của tôi đã chỉ cho tôi thấy thế giới ra sao Vì không phải là nhà sinh học, ông tìm ra nhiều hình ảnh đẹp và thông diễn cho sự cảm nhận tri giác của chúng ta, đặc biệt cho mối liên quan giữa nhìn và nhận thức. Học trò Martin Heidegger của ông, một nhân vật tai tiếng, phát triển từ đó thành một dạng triết lý sống, một lập trường về thế giới. Trái với các khái niệm xúc tích của Husserl, câu chữ của Heidegger kỳ bí và tâm tối, nhưng chính điều đó là mê hoặc nhiều người, trong đó có Sartre. Sartre hoàn tất tác phẩm lớn của mình ở tuổi 38, đó là năm 1943 và nước Pháp đang bị quân Đức chiếm đóng. Chính phe quốc xã mà Heidegger có cảm tình lại là kẻ thù của Sartre và ông gia nhập phong trào kháng chiến Resistance. Cuộc tranh luận với Heidegger trước sau vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ. Nay trở thành một trong những cuộc chiến thầm lặng trong tồn tại và hư vô. Khó tìm ra sự đối lập nào lớn hơn là giữa thủ lĩnh trí thức của đế chế thứ ba và ngôi sao mới mọc trên bầu trời văn hóa Pháp. Một bên là lão già xương sẩu Heidegger, cắm rễ vào quê hương và đặt chất tư sản, được trang bị luân lý chính trị hai mặt của chủ nghĩa cơ hội, như luân lý tình dục hai mặt của tiểu thị dân. Còn một bên là chàng trai mảnh mai cao 1m56, vốn tẩm lợm xã hội tư sản. Rủ bỏ mọi luân lý lá mặt lá trái cả trong chính trị lẫn tình dục, luôn chọn dán đi ngẩn đầu và con đường chân chính không khoan nhượng. Đầu thập kỷ 40, con trai một sĩ quan hải quân yếu mệnh và bà mẹ người Assas đã trải qua thời thơ ấu và thiếu niên sung túc ở nhà ông nội. Được dạy dỗ tử tế bởi các gia sư và trường ưu tú, chàng trai có một khối kiến thức đầy ấn tượng nhờ một chương trình làm việc khổ ải tự chọn. Anh đọc nhiều và hàng ngày làm việc đều đặn từ 9 đến 13 giờ và từ 15 giờ đến 19 giờ và sẽ giữ nhịp độ này suốt đời. Về triết học, anh tin vào ý tưởng cho rằng trong con người không có gì tuyệt đối đáng tin, không có thế lực siêu nhiên và quy luật, luân lý nào cả. Giống như coi mình là một người thừa trong gia đình ông nội, anh thấy con người cũng chỉ là ngẫu nhiên và lạc điệu. Heidegger có lần gọi sự tồn tại của con người là bị ném vào cuộc đời, một cách diễn đạt được Sartre đồng tình dựa trên kinh nghiệm riêng. Sartre lên đường là một cuộc du hành lý thú qua nhiều thành phố Pháp. Có lúc cùng người bạn gái đồng chí hướng và người yêu Simone de Beauvoir và sống bằng nghề giáo viên trung học. Năm 1933, khi Hitler lên cầm quyền, anh sống một năm ở Berlin và bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mang màu tự truyện Buồn nôn. Trở về Paris, Sartre và de Beauvoir bắt đầu cuộc sống tự do của họ. Họ chung sống không giá thú trong hai phòng của một khách sạn nhỏ ở Paris. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Sartre bắt đầu một cuốn sách về kỹ khai sáng Thời kỳ này Đôi khi ông làm việc trong quân đội Cuộc sống của ông không đến nỗi nào Ngay cả khi là tù binh ở Triette Năm 1941 Ông được giải ngủ Vì mắt kém Và cùng Simon de Beauvoir Tổ chức một nhóm kháng chiến Chống lại chính quyền quân sự độc tài Vichy Thân Đức Sartre viết kịch bản, tiểu thuyết Và bắt đầu với tác phẩm chính của mình về triết học Sau khi quân Đức bại trận ở Stalingrad, ông nối lại quan hệ với tổ chức Resistance và tăng cường hoạt động chính trị. Khi tồn tại và hư vô ra đời đầu năm 1943, dù hồi đó rất hiếm giấy, thì Sachs cũng đã là một người nổi tiếng, một nhân vật quần tụ được nhiều trí thức Pháp. Đầu đề tồn tại và hư vô có ý nghĩa cực kỳ đơn giản. Theo Strath, con người là giống vật duy nhất có khả năng nghiên cứu những gì không tồn tại. Các giống vật khác không có khả năng hình dung phức hợp. Chúng không thể nghĩ đến những gì không còn nữa và cả những gì chưa xảy ra. Ngược lại, con người thậm chí có thể phát minh ra những gì chưa từng có. Đó là khả năng nói dối. Sinh vật càng có nhiều khả năng tưởng tượng thì càng tự do hơn. Ngược lại, theo Sars, Điều đó có nghĩa là nếu chỉ là một sự tồn tại thuần túy thì con người hoàn toàn không có quản tính. Khác với con vật được xác định bằng bản năng và mẫu hành vi định sẵn con người phải tự tìm ra mẫu hành vi của mình, tồn tại đi trước bản năng. Sartre cho rằng các nhà thần học và triết học luôn hiểu sai sự thật đó. Họ tìm các quy luật và hình mẫu để định nghĩa con người. Nhưng trong một thế giới không có chúa, thì sự xác định bản chất bằng giá trị và các quy chuẩn, luân lý đã mất ý nghĩa. Cái quan trọng sống còn duy nhất của con người là cảm xúc của mình. Kinh tởm, sợ hãi, lo ngại, chán chường, cảm nhận được sự phi lý. Sartre gọi triết lý của mình là chủ nghĩa hiện sinh. Có lẽ phải hiểu sự khốc liệt khi Sartre xóa sạch những gì mà lớp trước đã quy chiếu vào con người, cũng như khi ông nhấn mạnh các cảm xúc tiêu cực là có lý do từ kinh nghiệm chiến tranh. Tinh thần phản kháng của Sartre chống lại quán tính và sự trống trải. Người ta phải chống lại đức quốc xã và xây dựng mới. Cảm xúc đó xuất hiện trong vô vàng lời kêu gọi hành động của Sartre. Con người là thành tựu của mình, hoặc thực tế chỉ có trong hành động, không có lời khoan dung cho những người chỉ biết mơ mộng trong hư vô, về những người ấy chạy trốn trước chính mình và trước nghĩa vụ. Sartre gọi hành vi đó là tự lừa mình. Đối với triết gia hiện sinh, đây là xuất phát điểm cho một nhiệm vụ kỳ vọng. Trong bài luận chủ nghĩa hiện sinh là chủ nghĩa nhân đạo ra đời sau đó lâu, Sartre định nghĩa triết gia là người khai sáng, có nhiệm vụ thúc đẩy mọi người sống tự do, và qua đó thể hiện bản thân Sát coi mấu chốt trong đó là bản thảo mà con người tạo ra cho mình Thoạt tiên con người là một bản thảo chẳng có gì tồn tại trước khi có bản thảo này và trước tiên con người sẽ là cái đúng như đã được lập kế hoạch Còn ý chí, theo Sát chỉ là hệ quả của bản thảo đã có từ trước Thoạt tiên con người lập kế hoạch về mình sau đó mới đưa vào đó một ý chí thích hợp Thực tế là Sát đã khẳng định chúng ta hiểu hành vi muốn là một quyết định có ý thức mà đối với đa số chúng ta thì quyết định ấy diễn ra sau cái mà con người đã tự tạo ra từ bản thân ý tưởng ấy không chỉ làm mê hoặc cô bạn gái Rosalie của tôi nó gây cảm hứng cho cả một thế hệ trí thức thời hậu chiến để sống một cuộc đời như bản thảo trong khi những bản thảo được coi là cực kỳ cá lẻ đó lại giống nhau đến kinh ngạc, các môn đồ của chủ nghĩa hiện sinh u sầu trong bộ đồ đen đi lại giữa phòng nhạc gia dưới hầm, giảng đường rạp phim và quán cà phê không thể lẫn được với ai vì họ đều phục tùng mốt thời trang cho đến khi qua đời năm 1980 Sartre có một cuộc sống sôi sụp đầy kích động ông là trí giả Pháp nổi danh nhất thế kỷ 20 và có một uy tín khả kính về đạo đức tuy nhiên người ta có quyền tranh cãi liệu hình dung của ông về tự do của con người có hiện thực không liệu cá thể về sự thoát khỏi các áp chế bên trong và bên ngoài để tự do đến mức tạo ra được bản thảo cho chính mình như một nghệ sĩ phát thảo ra tác phẩm giả sử Sartre có lý khi cho rằng bản thảo mà con người tự vẽ ra cho mình đi trước ý chí thì lúc đó con người không chỉ có khả năng giải phóng mình khỏi các mong đợi của xã hội lúc đó con người sẽ chế ngự được dục vọng thói quen, mong muốn, hình mẫu phân vai quan niệm đạo đức và các phản ứng được rèn dũa từ ngày bé của mình Người ta chỉ cần đủ dũng cảm để thẩm định và thay đổi các điều kiện bên ngoài Tự thể hiện mình Theo quan niệm của sách Trước tiên sẽ chỉ là một dạng kiểm kê tâm lý bản thân Quẳng những đồ ế thừa đi Sau đó xếp lên kệ các mặt hàng hấp dẫn Giáo dục kiểu tiểu tư sản cản lối ta Vứt luôn Ta thích sống cuộc đời hấp dẫn và vô ưu của nghệ sĩ và đại gia hơn Ngay Khanh cũng đã tin rằng ý chí có sức mạnh kinh khủng Tự quyết định hợp lý và tự do Tuy nhiên, Kahn mong muốn hành động tự do đồng thời là một hành động tốt và đó lại là một hạn chế kinh khủng không kém. Ở Sartre, xét về phương diện nào đó cũng không khác. Tuy ông không hề tin vào quy luật đạo đức của Kahn trong tâm lý của chúng ta, song phương trình của ông cũng là tự do bằng tự quyết và tự quyết bằng tốt. Riêng tự do của ý chí lại là một vấn đề như ta đã thấy. Xem thí nghiệm Libet. Về câu hỏi này, đa số các nhà nghiên cứu não bộ hôm nay có quan điểm hoàn toàn khác với Sartre. Họ cho rằng con người không tự do. Thứ nhất, con người là sản phẩm của cơ địa, kinh nghiệm và phong giáo dục của mình. Và thứ hai, không phải ý thức hạ sáng láng, mà tìm thức tối tăm của chúng ta, nói cho ta biết nên làm gì. Ngay cả khi ta thoát ra được khỏi các áp chế bên ngoài, thì những ham muốn, chủ định và khát vọng của ta vẫn không bao giờ được tự do. Không phải ta điều khiển các nhu cầu, mà chúng điều khiển ta. Và chính vì lý do đó mà các nhà nghiên cứu não bộ cho rằng không bao giờ ta sáng tạo mới được chính ta. Quả thật đó là một thông tin tệ hại vì phải công nhận là triết lý về tự do của Sartre thật sắc xảo trong tiểu thuyết Người đàn ông không tính cách của Robert Mewsio. Mà ngày xưa tôi rất mê ngay từ phần đầu đã thấy người ta suy tư rằng bên cạnh ý thức về thực tại còn có ý thức về khả năng trong cuộc sống nhận ra được nhiều khả năng lựa chọn là một nhu cầu dây dứt của tôi từ ngày còn trẻ nhưng ý thức về khả năng ấy còn có ý nghĩa gì khi hoàn toàn không có ý chí tự do để thực thi một vài trong số các khả năng đó nếu tôi bị ấn định là không tự do về mặt xã hội vì chịu áp lực của kinh nghiệm giáo dục và đào tạo thì thực tế trong hành vi của mình tôi chỉ lặp lại các chương trình xã hội chỉ đóng vai trò, chỉ chấp hành chuẩn mực và chỉ tuân thủ một kịch bản xã hội. Cái mà tôi cho là ý chí của tôi, ý tưởng của tôi, tinh thần của tôi, sẽ chẳng là gì khác, ngoài phản xạ của các tư tưởng hệ và hình mẫu văn hóa. Nói cách khác là, tôi hoàn toàn không có ý chí, và không có tưởng tượng riêng, mà tôi chỉ gán chúng cho mình. Theo nhà nghiên cứu não bộ Jehad Roth ở preman ý chí và ý tưởng tự thân cũng được các nhà nghiên cứu não bộ nhận định tương tự. Cái mà tôi cho là tự do ý chí, kỳ thực là do tôi tự tiện gán cho mình. Lý do là sự tự mãn vô bờ của ý thức hệ. Những gì thùy tráng trong não tôi tự coi là khả năng của mình, thì thực tế chỉ là một công việc phụ trợ. Trí năng của chúng ta có thể được coi như một nhóm chuyên viên phục vụ cho hệ limbic điều khiển hành vi. Vậy nơi ra quyết định, thật sự hay bật đèn xanh cho các hành động của chúng ta là trong não trung gian. Đó là nhóm chuyên viên phụ trách kinh nghiệm và cảm xúc, là những người quản lý trong lĩnh địa của cảm tính mặc dù chúng chẳng hiểu chút gì về những suy tính và cân nhắc phức tạp Tuy vậy, chỉ một mình hệ Olympic là được quyết định rốt cuộc chúng ta sẽ làm gì nghĩa là chỉ làm cái được cảm tính chấp nhận Khó phủ nhận sự tồn tại của cái gọi là quyền lực tâm tối của tiềm thức Vấn đề chỉ là, hệ quả là gì Gerhard Roth cho rằng tự do như mô tả ở trên hoàn toàn là một ảo tưởng Nhìn nhận như thế cũng được Nhưng người ta có quyền hỏi liệu tự do ý chí có phụ thuộc tuyệt đối vào việc tôi hiểu rõ chân tướng các động cơ của tôi hay không? Nói cách khác là tôi phải hiểu rõ chân tướng của tôi và chế ngự nó đến mức nào thì mới được G. H. cho hưởng ít nhất một chút tự do ý chí nào đó. Ta hãy thử làm sáng tỏ qua một ví dụ. Trong phạm vi hạn chế của mình tôi tin rằng tôi tự hiểu mình cặn kể. Ngày xưa tôi rất khó nhọc chế ngự được cảm xúc của mình khi có một quan điểm chính trị hay triết học trái ý khiến tôi bực mình. Ngày học đại học tôi thường nóng nảy và sôi sục. Hôm nay, khi có tranh cãi thì tôi tự hứa sẽ giữ bình tĩnh và cũng thường xuyên thành công mỹ mãn. Ngày xưa tôi không thích để cảm xúc của mình xé rào bao nhiêu thì hôm nay chúng quy phục ý chí của tôi trong những tình huống tương tự bấy nhiêu. Nguyên nhân là tôi có kinh nghiệm. Hôm nay, mỗi khi đi vào tranh cãi, tôi tự hứa nghiêm ngặt với mình sẽ giữ bình tĩnh và bình thường thì cũng đạt được. Ý tôi muốn nói là cảm xúc của tôi đã học được cách tuân thủ sự kiểm tra của lý trí. Chẳng phải đó là minh chứng rằng không chỉ cảm xúc chỉ thị cho lý trí mà cả ngược lại. Dĩ nhiên xét về chi tiết thì trường hợp này phức tạp hơn một chút. Vì việc tôi chế ngự tính sôi sụp của mình nhất định liên quan đến cảm xúc của tôi. Đã bao lần sau cuộc tranh luận nảy lửa tôi đã bực bội với chính mình vậy thì quyết định giữ bình tĩnh hoàn toàn là được cảm tính chấp nhận hoặc được cảm tính ủng hộ mặc dù vậy tôi vẫn bảo lưu quan điểm và ý chí tự do của tôi đã tác động đến tính khí của tôi tôi vẫn nhẹ nhàng ngay cả khi gặp những điều không được cảm tính chấp nhận ngụ ý cơ bản trong ví dụ này là cảm xúc biết học hỏi những gì ngày bé làm tôi sợ thì hôm nay không đáng để ý những gì trước đây mấy tháng còn khiến tôi phấn khích thì hôm nay lại tẻ nhạt Và sự học hỏi của cảm xúc Hoàn toàn liên quan đến lý trí của tôi Nhìn nhận như vậy Thì trong cuộc đời tôi Tình cảm và lý trí đang xen lẫn nhau Cái nọ ấn định tính chất cái kia Ngay cả khi cảm xúc quyết định Trong một tình huống hành động cụ thể Thì về lâu dài Lý trí của tôi trong hậu trường Cũng cùng quyết định về cảm xúc của mình Với những phương tiện hiện có Của môn nghiên cứu não bộ Người ta chưa thể mô tả quá trình tác động lâu dài Và phức tạp đó Điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại Vì nếu thiếu cảm xúc, có khả năng học hỏi thì người trưởng thành sẽ phản ứng và quyết định trong mọi tình huống như trẻ con Thế giới sẽ điên đảo Vậy có thể nói rằng Vâng, xét về khía cạnh nào đó thì chúng ta tự do vì chúng ta hoàn toàn tự quyết về mình Tuy nhiên sự tự do ấy bị hạn chế bởi kinh nghiệm Chúng ta bị bổ vay giữa sự đời của riêng mình Con người là khuôn khổ của chính mình Nhưng bên trong khuôn khổ đó thì có những biến chuyển hoàn toàn khả thi vì vậy người ta nên tránh hình dung ra sự tự do ấy quá nhỏ hay quá lớn ai không dám tin mình thì người ấy sẽ không phát triển còn ai tận dụng hết mức sự tự do nội tại theo quan điểm của Sartre người ấy sẽ nhanh chóng tự đòi hỏi mình quá sức con người không quy hoạch chính mình rồi sau đó tạo cho mình một ý chí thích hợp chẳng có gì lạ khi sự đòi hỏi quá sức ấy của chủ nghĩa hiện sinh Nhanh chóng hết thời như mô hình Thiên Chúa Giáo đòi hỏi phải yêu thương người khác như yêu thương chính mình hay như sự đòi hỏi quá sức về tinh thần của chủ nghĩa xã hội. Sự phụ thuộc mạnh mẽ và nói cho cùng là mang tính hai chiều giữa lý trí và tình cảm cho thấy vì sao con người hành xử theo cách không thể tiên đoán nổi. Nó giải thích được vì sao nhiều ý tưởng cũng như dự định tuyệt vời không được thực thi. Người nghiện muốn bỏ rượu nhân viên quyết tâm nói vào mặt thủ trưởng ý kiến của mình cũng như nhiều mộng mơ viễn vong khác trong cuộc đời đối với cá nhân riêng lẽ thì đó có thể là một điều tệ hại nhưng có thể đối với xã hội thì không chừng thế lại là điều tốt cũng nên có lẽ một thế giới với toàn những cá nhân tự thể hiện mình theo ý muốn riêng một cách cực đoan không phải là thiên đường và người ta cũng nên nhớ lại rằng áp chế bên ngoài hoàn toàn có mặt tích cực của chúng những áp chế ấy đưa lại sự ổn định và an toàn. Giải phóng mình khỏi những áp chế ấy không phải con đường dẫn đến hạnh phúc của mỗi người. Người ta không nên cố hết sức giải phóng mình khỏi mối ràng buộc gia đình, tình cảm quê hương, ký ức yêu mến. Vậy đáp án cho câu hỏi, liệu trang bị tinh thần cơ bản quyết định hành vi hay hành vi quyết định tinh thần sẽ là cả hai đều đúng. Hành vi của tôi và não trạng của tôi chồng chéo lẫn nhau một cách sinh động, một chuỗi vô tận hành động và tồn tại dubi bi, du mỗi người có một phạm vi vùng vẫy lớn nhỏ khác nhau trong chuỗi này và nó cũng liên quan sâu sắc đến các trạng huống của cuộc đời tôi có tự thể hiện được mình hay không cũng còn phụ thuộc sự tự do vật chất của tôi, nghĩa là điều kiện tài chính của tôi và đây là cầu nối đưa chúng ta đến một chủ đề mới cần được ta nghiên cứu trong mối liên quan với hạnh phúc và hy vọng câu hỏi về tự do nhờ sở hữu và chiếm hữu cũng như về sự phụ thuộc vào sở hữu và chiếm hữu. Max A. Tierra, dầu thải của Robinson, có cần sở hữu. Tôi là một người tốt bụng và rất hào phóng. Tôi đã quyết định tặng bạn cây cối trong vườn nhà tôi, một cây anh đào già cỗi sần sùi mà tôi rất yêu mến xưa nay, và một cây liễu rũ tuyệt đẹp. Bạn sẽ nhận được cả hai, Duy, Chỉ phải chấp nhận một điều kiện Bạn phải hứa với tôi Là bạn không đốn hai cây đó Hoặc làm bất cứ gì với chúng Bạn nói gì Món quà ấy làm bạn thất vọng Tại sao Vì bạn có chúng cũng như không à Bạn nói đúng đấy Nhưng tại sao nhỉ Vì khi ta có hoặc sở hữu đồ vật gì Thì điều đó chỉ có ý nghĩa Khi ta muốn làm gì với chúng Thì đều làm được Đại khái thế Ý bạn là vậy và tại sao chính xác vì thứ đó là của ta ta làm gì thì tùy với một đồ vật hay thậm chí với một con vật như bạn vừa nói đó chính là ý nghĩa của sự sở hữu thứ đồ mà ta không được làm gì với chúng thì cũng không phải của ta có thể bạn có lý thế thì tôi lấy lại hai cây đó vậy sở hữu một đồ vật mà không được toàn quyền chiếm dụng chúng thì phỏng có ích gì nhưng vì sao lại thế sở hữu, như bạn nói là chiếm giữ một thứ gì đó Đúng, đó là quan hệ giữa ta và một đồ vật mà không ai được xía vô Cũng đúng chăng Tất nhiên, bạn nói Bạn chỉ vào xe đạp của bạn và nói Đây là xe đạp của tôi Bạn chỉ vào chiếc áo của bạn và nói Đây là áo của tôi Cái nguyên lý được lấy làm cơ sở cho quan niệm của bạn về sở hữu được một người Anh Sir William Paxton Hồi năm 1766 giải thích 2 năm rõ 10 trong tập 2 cuốn giải thích luật pháp Anh nổi tiếng. Chẳng có gì chấp cánh cho trí trưởng tượng và kích thích các đam mê của con người như quyền sở hữu. Đó là sự ngự trị tuyệt đối và vô biên mà con người đòi hỏi và thực thi đối với những đồ vật của thế giới này và qua đó loại trừ mọi quyền của bất cứ cá thể nào khác trong vũ trụ này. Blackstone là một người có đầu óc tiến bộ. Sinh thời ông rất nổi danh, ngày ông còn sống, cuốn sách nói trên được xuất bản 8 lần, và trong cả một thế kỷ từ khi ra đời, nó được coi là khuôn mẫu. Mục đích của Blackstone là không lấy các quan niệm quen thuộc làm nền tảng của luật, mà lấy tự nhiên và lý trí. Theo ông, sở hữu là quan hệ giữa một cá nhân và một đồ vật, và tôi tin rằng chính bạn cũng nghĩ như vậy. Chẳng ai được xía vào những gì xảy ra trong quan hệ giữa bạn và cái áo của bạn. Vâng, nhưng có thật thế không? Ta hãy đọc tác phẩm của một người Anh khác, được viết vào năm 1719, nghĩa là ngót 50 năm trước cuốn giải thích luật của Blackstone. Tác giả của nó là một doanh nhân lụn bại, tên là Daniel for và tên sách là Robinson Crusoe. For đã có một cuộc đời khá chìm nổi trước khi xuất bản cuốn Robinson ở ngưỡng lục tuần ông từng tham gia một cuộc nổi dậy chống lại nhà vua và bị ngồi tù sau đó nhờ buôn bán rượu vang và thuốc lá mà trở nên sung túc nhưng may mắn trên thương trường không kéo dài chiến tranh giữa Anh và Pháp khiến ông mất một loạt chuyến hàng chở đường thủy và phá sản Hoa lập một lò gạch và kiếm thêm vài đồng bằng nghề viết báo ông có hai chủ đề lớn là tôn giáo và kinh tế ông ủng hộ giáo hội trưởng lão chống lại giáo hội Anh là lực lượng thống trị ở Anh Quốc hồi ấy. Đó là lý do khiến ông hăng hái kêu gọi sự khoan dung đối với Đức tin. Lần phá sản hồi năm 1692 còn làm ông bận tâm dài dài, do đó ông rất hay đề cập đến chính trị và luật chơi trong kinh tế. Trong nhiều tiểu luận, ông say sưa lên tiếng đòi một trật tự sở hữu mới nhằm bãi bỏ các đặc quyền truyền thống của giới quý tộc và cải cách chế độ chiếm hữu đất đai ở Anh có vẻ như cái kho chứa các đề xuất cải cách kinh tế, xã hội và văn hóa của ông là vô tận. Và quả thật, chúng cũng được đem ra tranh luận khắp nơi, khiến ông rốt cục, kiêu hãnh tự xưng là Default, một tên đệm quý tộc tự bịa. Kể cũng khá trớ treo khi Ford tấp tỉnh khoe mẻ bằng danh hiệu của một giai cấp, mà ông vẫn kiên quyết đòi phải bài trừ mọi bổng lọc trong các tiểu luận của mình. Chính vì những bài viết thoá mạ mang tính kích động mà một thời gian ngắn hồi năm 1703, ông lại bị nhà thờ và giới cầm quyền tống vào tù lần nữa. Tác phẩm Best Seller được viết ra sau khi ông gặp thủy thủ Alexander Selkitt ở London. Câu chuyện của Selkitt ngày ấy được rất nhiều người chú ý ở London trong một thời gian ngắn. Mùa thu năm 1704, thủy thủ này cầm đầu một cuộc nổi loạn chống thuyền trưởng của mình. Trên tàu Sinkerport, chiếc tàu này bị hà ăn nát bét và Southgate dọa sẽ không cùng ra khơi nữa. Thuyền trưởng coi lời dọa ấy là một hành động nổi loạn và trừng phạt kẻ chống đối bằng cách bỏ gã lại trên hòn đảo Mas a -Tierra. không người, thuộc quần đảo Juan Fernandez ngoài khơi Chile. Thế rồi Sinkerport bị đắm, hầu như toàn bộ đoàn thủy thủ chết đuối. Southgate may mắn sống sót Qua 4 năm, 4 tháng đơn độc trên đảo Masaterra, tháng 2 năm 1709, gã được một chiếc tàu cướp cứu. Trong đoàn thủy thủ, chớ treo thay, có mặt viên thuyền trưởng ngày xưa từng quản sao kích lại trên đảo Hoang, và nay đã mất chất. Sao kích trở về London, như một người hùng, cho đến khi số phận lên đên, lại đưa gã trở về với biển khơi. Cây bút giàu trí tưởng tượng For ghi nhớ câu chuyện Sao kích và nhào nặng thành một tiểu thuyết. Mạo hiểm khá dài hơi Ông để nhân vật của mình Sống 28 năm trời cô độc Và nhồi vào cuốn sách Vô số quan điểm về tôn giáo Và chính sách kinh tế Một trong những chủ đề quan trọng Là sở hữu Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí Robinson, Russo Để lý giải vì sao đề tài sở hữu Lại được phô, chú trọng như vậy Hãy hình dung ta là Robinson Và sống 28 năm Trên Masseterra Hòn đảo trung điệp núi non Bờ nước căng cỗi như sa mạc Chạy dốc dần lên một sườn núi Xanh tươi rậm rì cây cỏ Những cây dương sỉ cao ngất mọc đầy triền núi Khí hậu dễ chịu Không quá lạnh cũng không quá nóng Khắp nơi trên đảo có dê Do tàu bè vô danh thả rong và vứt lại Sau khi thăm dò quanh đảo Và nhận ra rằng Tất cả chẳng thuộc về ai Bạn nói Cây dương sỉ này là của ta Những con dê này là của ta Con vẹt này là của ta Chỉ mình ta làm chủ ngôi nhà ta mới xây xong Hàng tuần, hàng tháng liền Bạn chỉ bận biểu chiếm giữ mọi thứ mà bạn nhìn thấy Thậm chí bạn có thể nói Bờ biển này là của ta Và đại dương là của ta Và Robinson cũng làm đúng như thế Nhưng để làm gì? Vì dĩ nhiên Đó là một chuyện hoàn toàn ở ngẩn Chừng nào không có ai đó xuất hiện Và tránh vẹn với bạn về vấn đề sở hữu Thì ý chí chiếm hữu của bạn Chẳng có ý nghĩa gì cả Giờ thì bạn đã ngộ ra rằng Quan niệm về sở hữu chỉ quan trọng Khi xuất hiện những người khác Tôi không việc gì phải giải thích cho Cái điện thoại di động của tôi Rằng nó là của tôi Nhưng tôi phải giải thích cho một người khác biết Chiếc điện thoại di động này Là vật sở hữu của tôi Không khi ai đó định lấy nó Vậy thì sở hữu không phải chỉ là Vấn đề giữa người và đồ vật Mà chính ra là Một hợp đồng giữa con người với nhau Chính Blackstone cũng thừa nhận điều đó Khi phát biểu loại trừ mọi quyền của bất cứ cá thể nào khác. Tuy nhiên, câu sự ngự trị tuyệt đối và vô biên của Blackstone có thể đúng với Robinson Crusoe, chứ không đúng với xã hội chúng ta ngày nay. Thanh sô-cô-la mà tôi vừa mua, quả thật, tôi có sự ngự trị tuyệt đối và vô biên đối với nó. Tôi có thể ăn hết luôn, mà trong trường hợp bình thường không cần phải xin phép ai. Nhưng ở một thế giới không phải hoang đảo, thì tôi không thể sử dụng vật sở hữu của mình bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi nào như Robinson Crusoe được. Giả sử Robinson thay dầu xe máy và muốn đổ dầu thải đi, gã có thể cứ thế đổ tuột xuống biển, nhưng tôi không thể đổ xuống biển chỗ dầu thải ấy được. Thật thế, thậm chí tôi còn không được phép đổ xuống ao trong vườn mình. Người ta có thể truy tố tôi về tội làm bẩn môi trường. Khi tôi cho ai đó thuê nhà, thì tôi không thể vào nhà mình mà không xin phép hay ít nhất là thông báo cho người thuê nhà tôi biết. Tôi không thể đánh đập con chó của tôi một cách tàn bạo hay dạy nó đánh nhau với chó khác. Người ta có thể đưa tôi ra tòa vì tội hành hạ xúc vật. Mặc dù tất cả những thứ đó đều thuộc quyền sở hữu của tôi, xe máy, dầu thải, ao trong vườn, nhà và chó. Sở hữu là một chuyện phức tạp. Hình như cái câu sở hữu là quan hệ giữa tôi và đồ vật gần như sai toét. Vì một mặt thì sở hữu là một hợp đồng giữa con người với nhau. Và mặt khác, đồ vật ấy không chỉ đơn giản là một đồ vật. Nó là một thứ phức hợp hơn, bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ. Trong Hiến pháp Đức có một câu rõ ràng giấy trắng mực đen, sở hữu sinh ra nghĩa vụ. Rõ cả rồi chứ. Ồ, không đâu. Vì vụ Crusoe nào đã chấm dứt, Robinson chẳng hề ngớ ngẩn như ta tưởng khi gã lùng sụp khắp nơi, kiếm vật sở hữu và đánh dấu những gì mình chiếm giữ. Vì khi tuyên bố mình là chủ sở hữu tất cả những đồ vật thân thuộc ấy, thì dĩ nhiên, gã cũng biết rõ rằng chẳng có ai chành trệ với gã cả. Nếu được hỏi, thì có lẽ gã sẽ đáp rằng sở hữu không chỉ là quan hệ giữa người và đồ vật. Nó phức tạp hơn, các luật gia vẫn tưởng. Khi nói về quyền sở hữu, Robinson ám chỉ quan hệ tâm lý với các đồ vật. Cái gì của gã thì cần gã hơn những gì không phải của gã. Cái gì do gã sở hữu thì mới quan trọng. Mọi thứ khác thì quên đi Quan hệ tâm lý với vật sở hữu Nghĩa là yêu mến những đồ vật mà mình sở hữu Là một trong những chương mù mờ nhất Trong cuốn sách về tâm lý con người Lại càng ngạc nhiên hơn Khi biết lòng yêu mến ấy đóng vai trò quan yếu trong xã hội chúng ta Hèm muốn và sở hữu những đồ vật yêu mến Một người tiên phong khảo cứu trong lĩnh vực này Là nhà xã hội học georg Simmel Người Berlin Với linh cảm tinh tế đối với các quá trình tâm lý Bên cạnh nhiều hiện tượng xã hội học khác Ông nghiên cứu ý nghĩa của đồ vật Đối với cảm giác tự tôm của con người Năm 1900 Ở tuổi 42 Giáo sư thỉnh giảng Simmel Cho xuất bản cuốn Triết lý của tiền Mặc dù không đề cập đến Robinson Simmel đã cho ta chìa khóa Để hiểu ra động cơ của Robinson Crusoe Trên hòn đảo không người Khi gã đánh dấu khắp nơi Mọi vật sở hữu như một con chó đánh dấu lãnh địa của mình. Ai mua một đồ vật gì, người ấy biến nó thành vật sở hữu của mình, ngay cả khi việc đó chỉ có ý nghĩa tượng trưng, như trường hợp Robinson. Ta cũng có thể nói là người bạn đó lận đồ vật ấy vào mình, coi nó là một phần trong sự tồn tại của mình. Quá trình sáp nhập đó tiến triển theo hai hướng, từ đồ vật đến tôi, và từ tôi đến đồ vật. Nói bằng lời siêu Một mặt thì toàn bộ ý nghĩa của sự chiếm hữu là gây ra một số xúc cảm và xung lực trong tâm hồn. Mặt khác thì phạm vi cái tôi bao trùm cả các khách thể bên ngoài và xâm nhập vào chúng. Vậy sở hữu hay chiếm hữu là một khả năng để con người bành trướng về tâm lý với sự trợ giúp của đồ vật. Hay nói theo, Simmel là mở rộng cái tôi. Những đồ vật bao quanh tôi là của tôi, chúng phải là một phần của cái tôi. Những áo quần làm đẹp tôi thể hiện cho xung quanh thấy phần bản thể hữu hình của tôi, một bức tranh mà tôi nhận ra trong mắt người khác. Cũng như chiếc ô tô tôi đi, tôi mua nó là mua danh tiếng của chính tôi, cho tôi và cho người khác thấy. Chiếc sofa của nhà tạo mẫu kê trong phòng khách của tôi không chỉ để phát họa tính cách căn phòng mà đồng thời phát họa cả tôi. Dấu hiệu hữu hình cho đầu óc thẩm mỹ của tôi trường ra Như một phần nhận dạng của tôi, lá chiếc xe Mercedes, đeo đồng hồ Rolex, để mái tóc chào màu của dân full đó là những cách nhận dạng nổi bật của từng kiểu người. Ngay cả khi Robinson chẳng nghĩ đến chuyện phát thảo mình thành một kiểu người, kiểu người ẩn giật râu dài, vận quần da thú và vác ô, thì gã vẫn chú trọng đến cái mà Simmel miêu tả, bành trướng và tăng cường cái tôi qua những đồ vật mà gã sở hữu. Sau khi dựng xong túp lều, Robinson cảm thấy niềm tự hào của một người có nhà riêng. Sau khi lùa bắt và nuôi được đàn dê, gã có sự kiêu hãnh của một người nông dân. Trong mỗi khoảnh khắc tự hào ấy, Robinson phát họa bức tranh của chính mình với sự trợ giúp của những gì gã sở hữu. Những gì thế giới xung quanh không phản ảnh cho gã biết, vì chẳng có ma nào bên cạnh, thì gã phải tự tạo ra. nó như Simmel thì cảm giác cái tôi vượt qua biên giới trực tiếp, Để tiến vào những khách thể mà trước đó nó chỉ được chạm vào, đã minh chứng một cách gián tiếp rằng sở hữu rõ ràng không có ý nghĩa gì khác ngoài việc bản thể đã bao trùm lên cả các khách thể đó và đạt được không gian bành trướng nhờ ngự trị được chúng. Nhưng vì sao con người hiện hữu ở các cấp độ khác nhau thông qua các vật sở hữu đã thu nạp được và tại sao thu nạp lại quan trọng hơn chính sự sở hữu? So sánh trực tiếp với quá trình thu nạp sẽ thấy sở hữu là một chuyện khá tẻ nhạt. Cho đến nay, người ta hầu như không nghiên cứu tâm trạng khắp khởi khi mua và tính năng động của cảm xúc gắn liền với quá trình ấy. Theo Simmel, sự bành trướng của cái tôi vào các đồ vật bắt đầu với công cụ và vũ khí của người săn bắn. Thái lượm Hôm nay, việc mua hàng và qua đó là mua danh tiếng thuộc về những việc làm người ta hạnh phúc nhất trong thế giới công nghiệp hóa. Có một cách giải thích Đó là ở những nước ấy Không có nhiều thứ làm ta hạnh phúc Đại loại như đức tin tôn giáo Thậm chí cả tình yêu Ta có thể tranh cãi Liệu tốc độ thay đổi các mảnh tình Ngày càng chống vánh Có là hậu quả của hành vi tiêu thụ Như người ta cả quyết hay không Tình yêu đã trở thành cái chợ để mua Và bán những cảm giác Mạnh ngắn ngủi Một nghi vấn khác ngay cũng khá có lý Đó là chuyện này hoàn toàn Có thể ngược lại 180 độ Vì tình yêu không bảo đảm tính vĩnh cửu nên tôi dạt qua tiêu thụ. Đơn giản vì mảng này đáng tin cậy hơn. Vậy máu mê tiêu thụ là một thứ gì đó giống giống như thái độ ngán sống hoặc được chăng hay chớ hoặc cả hai. Khi thế giới cảm xúc của những người khác quá phức tạp thì tôi gửi lòng tin vào thế giới hình ảnh và cảm xúc của hàng hóa. Sau 5 năm thì con Mercedes vẫn là một con Mercedes. Nhưng một người yêu dấu, bồ bịch hay bạn bè đâu có đảm bảo được điều đó Nó như vậy thì có thể sẽ giải thích được tại sao những người đứng tuổi với cuộc sống khá phẳng lặng thường thích mua đồ có giá trị lâu bền ngược lại với thanh niên là những người ở lứa tuổi ít có nhu cầu đòi hỏi sự đáng tin của cảm xúc lại ưa thay đổi nhanh chóng cái mà ta vẫn gọi là mốt đó xét về lịch sử văn hóa tình yêu đồ vật trong các nước công nghiệp hóa hôm nay đã đạt được đỉnh điểm chưa từng có xưa nay qua đó chúng ta tham dự một thí nghiệm xã hội khủng khiếp trong nhịp điệu gấp gáp chưa từng thấy nền kinh tế của chúng ta sống bằng cách tạo ra cái mới và quên đi cái cũ không xã hội nào trừ các quần thể mang tính giáo phái từng đặt vấn đề nghi ngại sự chiếm hữu ngay cả chủ nghĩa cộng sản đại loại như ở dạng chủ nghĩa xã hội nhà nước của Đông Âu cũng không phản đối sở hữu cá thể ở đó chỉ cấm sở hữu cá thể công cụ sản xuất khả dĩ tạo ra giá trị thặng dư có khả năng phân chia các sở hữu một cách thiếu công bằng theo kiểu tư bản chủ nghĩa rõ ràng là trong lịch sử loài người chưa từng có một xã hội và một cách sống được định nghĩa qua thu nạp sở hữu một cách rõ rệt như trong thế giới công nghiệp hóa hôm nay vậy thì câu hỏi sở hữu là gì không chỉ mang tính pháp lý mà còn là một câu hỏi tâm lý vì sở hữu là một khả năng tương đối ổn định để bành trướng về cảm xúc kể cả khi đôi lúc nó lấn át các khả năng bành trướng khác mang tính xã hội Cái giá mà sự nỗ lực hướng đến sở hữu, đòi chính chủ sở hữu phải trả là cho đến nay người ta sao nhãng quá mức câu hỏi tâm lý. Thay vào đó, người ta đã và vẫn đang tranh luận từ hàng thế kỷ nay một câu hỏi khác, sự nỗ lực hướng đến sở hữu và sự chiếm hữu đòi hỏi gì ở các thành viên khác của xã hội. Khởi thủy của câu hỏi này là một vấn đề triết học. Nếu quả thực sở hữu là kết quả của một hợp đồng giữa con người thì nên xét xem Hợp đồng đó hình thành trên nguyên tắc nào? Nguyên tắc nào là cơ sở của một trật tự xã hội công bằng?